Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 680. Ú niệm thân có bí mật lừa gạt ngươi. Tịch hạ khẽ cười nói, ta không cần thiết cùng ngươi so với, chúng ta không thể so sánh. Trong lời nói không che giấu chút nào đối với lâm ý thiện kinh thường. Còn có một chút điểm khinh miệt. Lâm ý tiện sắc mặt lánh khốc lên tịch hạ ngươi nhớ kỹ, ta thích cố niệm thâm. Nàng thấy đến đến lúc này cùng tịch hạ ngửa bài nàng đối với cố niệm thâm cảm tình cũng không có cái gì không thể cho nên nàng rất thản nhiên nói ra trước các ngươi ở chung với nhau thời điểm ta rất tự giác chưa từng dùng qua bất kỳ thủ đoạn nào can thiệp các ngươi bởi vì ta biết yêu là yêu cầu tôn nghiêm nếu ngươi mười mấy năm đều không nắm chắc được. Đã mất đi cũng là mạng của ngươi. Lời này cũng là đối với chính nàng nói. Nhưng trước mặt một đoạn nói nàng có không yên lòng. Bất quá trừ rất tâm cơ, muốn dùng ưu tú tới hấp dẫn cố niệm thâm, hấp dẫn hắn di tình biệt luyến bên ngoài. Thật sự không có làm qua cái gì trước mặt một bộ sau lưng một bộ sự tình. Có lúc nàng là thật sự thanh cao, tình. Một đêm đơn thuần nhất thời sung động xung động, chỉ có thể trách ma dược không thể trách nàng. Ngược lại nàng làm cái gì đều là đúng, linh hồn đều là rất cao thượng là được rồi. Lâm Ý thiển một câu, đã mất đi cũng là mạng của ngươi, đem Tịch Hạ vừa nói sắc mặt tái nhợt, nàng gầy yếu hai tay nắm chặt quả đấm. Cả người đều đang phát run, trong mắt lóe lên không cam lòng nước mắt. Đã mất đi sao? Nàng không có mất đi tịch hạ lắc đầu, ngươi không biết niệm thâm, ngươi cảm thấy hắn là yêu ngươi sao? Lâm ý thiện mím môi cười một tiếng, không có nhận đề tài của nàng. Có yêu hay không, nàng tại sống chung trong quá trình có thể cảm thụ được. Hiện tại nàng cùng với cố niệm thâm ở chung một chỗ càng ngày càng hơn tự nhiên, càng ngày càng hơn ngọt ngào. Nàng có năng lực phán đoán, nàng tin tưởng cách này là khởi đầu tốt. Lâm ý tiện không lên tiếng tịch hạ nói tiếp. Ngươi căn bản cũng không biết hắn có bao nhiêu sự tình lừa gạt ngươi. Đây coi như là đang khích bác ly rán sao. Lâm ý tiện nhíu mày trực tiếp vạch trần tịch hạ tâm tư. Nhận biết tịch hạ đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới có một ngày sẽ đối với nàng cảm thấy xa lạ. Như vậy tịch hạ, nàng bắt đầu hoài nghi ánh mắt của cố niệm thâm rồi. Cũng bắt đầu hoài nghi ánh mắt của mình. Nàng vẫn cho là người mình thích là một cái cao bức cách, đẳng cấp cao nam nhân đối với vui người tốt cùng vật chắc cũng là có rất cao theo đuổi. Nhưng trước mắt tịch hạ, rất rõ ràng không có cao cấp như vậy. Nếu không nói hắn là khốn khiếp mù mắt đây, nàng lâm ý thiện nhiều ưu tú. Hắn một mực không thấy được. Ta có hay không khích bác ly rán đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Tịch hạ nhếch miệng lên một vệt câu người tò mò cười lạnh. Trong lời nói có lời. Nhưng mà lâm ý thiển tâm tình cũng không có bị nàng nói ảnh hưởng, nàng nói. Mỗi một người đều có bí mật. Bao gồm nàng. Nàng thân phận của miêu yêu, nàng 5 năm trước len lén ngủ cố niệm thâm, nàng là mẹ ruột tiểu ngư. Những thứ này đều là bí mật của nàng. Nàng không có cho tịch hạ cơ hội mở miệng, lại nói tiếp. Tịch hạ, ta vẫn là câu nói kia, hiện tại cố niệm thâm là lão công của ta, chỉ cần hắn một ngày không đưa ra cùng ta ly dị, hắn chính là thuộc về ta. Lâm ý thiện ngước cằm, cặp mắt sáng ngời lộ ra kiên định, mà đồ thuộc về ta, ta sẽ không làm cho người ta dòm ngó cơ hội. Nàng rốt cuộc ở trước mặt tịch hạ bá khí một lần. Mà tịch hạ đối với nàng bại lộ như vậy tâm tư, không có chút nào ngoài ý muốn, nàng cong môi cười nói. Lâm Ý thiền đây mới là bản tính của ngươi chứ? Giống như là sớm đã hiểu rõ rộng. Lâm Ý Thiển thẳng người cái, đúng mực, không tránh không né nói. Bản tính của ta luôn luôn như thế, bằng không ta làm sao không bằng ngươi đòi vui đây, không bằng ngươi hội chất lan tâm, khắp nơi đều là bằng hữu. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 681 Mỗi một người đều có mỗi một người hoạt pháp Nàng lòng tham tiểu tầm mắt của nàng cũng rất nhỏ, chỉ có cú niệm thâm một người Quay đầu suy nghĩ một chút nàng cái kia toàn bộ thanh xuân Thật sự là như vậy, tâm tư của nàng đưa hết cho cú niệm thâm Không có bất kỳ tâm tư suy nghĩ làm như thế nào đi cùng người khác sống chung Tịch hạ nghe được Lâm Ý Thiển mà nói là đang châm chọc nàng, ngươi không cần châm chọc ta, mỗi một người có mỗi một người hoạt pháp, ngươi thanh cao là phương thức của ngươi, ta khéo đưa đẩy là phương thức của ta. Lời nói này, Lâm Ý Thiển cho là không tật xấu. Nàng cũng đích xác cho tới bây giờ không có cảm thấy nàng nhân tế quan hệ thật có cái gì không được, nàng từ trong nội tâm vẫn có chút hâm mộ. Nhưng vẹn vẹn chẳng qua là hâm mộ mà thôi. Nàng không nói gì, cũng không muốn đang nói gì, nhấc chân đi tới bên cạnh bàn, cầm lên tịch hạ buông xuống thẻ, chuẩn bị trả lại cho nàng. Ngoài cửa bỗng nhiên lại truyền tới tiếng gõ cửa. Đúc đúc đúc. Lâm Ý Thiển đáp một tiếng, đi vào. Cửa mở ra, nhìn người tới, Lâm Ý Thiển có trong nháy mắt hoàng thần. Lâm Thiên Vạn ăn mặc màu xám đậm áo sơ mi còn đánh cà vạt Màu đen quần tây tóc cũng rất giống là vừa lý qua ý khí phấn phát Đây là trong trí nhớ lâm ý thiện bộ dáng Lúc trước hắn mỗi ngày đều là như vậy áo mũ chỉnh tề Chỉ cần nàng khuya về nhà sáng ngày thứ hai mẹ nhất định sẽ tự tay giúp hắn thắt cà vạt Sau đó hai người cùng đi làm Hắn lúc còn trẻ là rất phong độ nhanh nhẹn cùng mẹ tại một cái sở nghiên cứu bên trong Mẹ nói nàng ban đầu vừa ý hắn không có cái khác Cũng là bởi vì dáng dấp đẹp trai. Bởi vì là một cái đẹp trai, liền vững vàng bao lại nàng trái tim. Mẹ nói thích hắn xuyên chính trang bộ dáng, hưởng thụ giúp hắn thắt cà vạt cài nút áo quá trình thật sự rất hạnh phúc. Mặc dù hắn hiện tại có chút phát phúc, nhưng thu thập một chút, vẫn là. Lâm Ý Thiển nhìn lấy Lâm Thiên Vạn trong lòng rất chua thay mẹ chua. Hiện tại hắn như cua áo sơ mi thẳng có thể lính mang không bao giờ nữa là mẹ đánh, áo sơ mi nút thắt cũng không bao giờ nữa là mẹ trừ rồi. Nàng không thể nhìn tiếp nữa, nhìn lại liền muốn túng, nàng vội vàng mở ra cái khác ánh mắt, nhanh chóng làm mặt lạnh. Không có cùng lâm thiên vạn chào hỏi, nàng cầm lấy thẻ đi tới trước mặt tịch hạ, cứng ép đem thẻ nhét vào trong tay của nàng tịch tiểu thư tâm ý ta tâm lính. Nhưng ta còn chưa xuống phách đến yêu cầu tịch tiểu thư quyên tiền trình độ tịch tiểu thư đi thong thả, ta sẽ không tiến rồi. Tịch hạ cuối đầu nhìn một chút trong tay thẻ, không có miễn cưỡng nữa. Nàng đem thẻ thu vào trong túi sách, sau đó nhìn về phía đứng ở cửa tỉnh tỉnh nhìn lấy bọn họ Lâm Thiên Vạn, mỉm cười chào hỏi, Lâm thúc thúc. Ngươi là... Lâm Thiên Vạn từng thấy tịch hạ, nhưng không nhớ rõ. Khá quen bộ dáng. Tịch hạ cũng không có hắn không nhận ra được mà lưu túng, rất rồng rãi cười tự giới thiệu mình ta là tịch hạ cùng niệm thân còn có tiểu ý từ nhỏ đến lớn đồng học. Lâm thiên vản nghe vậy, cười lên, ồ nha, ta có chút ấn tượng. Hắn bước chân đi tới trước mặt tịch hạ, có thật nhiều năm không gặp, vậy thì các ngươi lúc đi học thấy qua mấy lần. Tịch hạ gật đầu, đúng vậy đây. Bọn họ hai bắt đầu trò chuyện, lâm ý thiển lạnh dòng cắt đứt. Thật xin lỗi hai vị, ta hiện tại bề bổn nhiều việc, không có chuyện gì cùng một chỗ. Đi thôi. Nàng liếc liếc mắt tịch hạ cùng Lâm Thiên Vạn, làm thật là lớn ẩm nhẫn, mới đem một cái chữ, lăn, khống chế được. Ngay trước tịch hạ người ngoài này mặt bị đuổi. Lâm Thiên Vạn mặt mũi không ném giận được, cũng xể mặt xuống, nhìn lấy Lâm ý thiện nói. Ta nhìn thấy tin tức rồi, ngươi làm sao có thể đồng ý toàn bộ trả lại hàng đây, ngươi như vậy không phải là thừa nhận ngươi làm những chuyện kia rồi sao? Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả, Vi Dương Thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 682 Nguyên lai like lòng nguội lạnh trình độ cũng là không hạn cuối Hắn cau mày đối với lâm ý tiện loại này xử lý phương pháp rất bất mãn. Lâm ý tiện xoay người đưa lưng về phía hắn, không tính để ý đến hắn bước chân hướng cái dế của nàng bên kia đi. Tịch hạ còn đang nhìn, lâm thiên vạn lớn tiếng lên, ta lâm thị mấy chục năm danh dự liền hủy trong tay ngươi rồi. Lâm ý tiện nghe vậy, dừng bước lại, xoay người nhìn lấy lâm thiên vạn hừ lạnh, xin ngươi làm rõ ràng công ty hiện tại là của ta. Nguyên lai lòng nguội lạnh là không hề có nguyên tắc. Không có nhất, chỉ có càng. Loại thời điểm này, hắn để ý vẫn là danh dự của công ty. Hắn lần lượt đến tìm nàng trong lòng nghĩ không phải là nàng đứa con gái này, mà là cái công ty này. Mới vừa đi mơ ước thời điểm, hắn đi đi tìm nàng mấy lần, mỗi một lần nàng đóng cửa không thấy, hắn đều là một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ rời đi. Sau đó hắn liền lại cũng chưa từng đi rồi. Lại đi tìm nàng, là bởi vì công ty phải sập tiệm rồi cầu mong gì khác nàng trở lại gả cho cố niệm thâm cứu công ty của hắn. Hắn tại sân bay đợi chừng hai ngày hai đêm, nàng không đáp ứng, hắn còn không có ý định muốn trở về. Cho nên nàng cảm thấy, lão quá tỉnh táo, sống quá rõ, thật ra thì là một loại hành hạ. Lâm Ý Thiển mà nói chọc giận Lâm Thiên Vạn, Lâm Ý Thiển, không có lão tử, có thể có ngươi sao? Chủ yếu vẫn là bởi vì có tịch hạ tại. Một cái chữ lăn đến bên mép, Lâm Ý Thiền vẫn là nhìn được đổi phương thức biểu đạt, thừa dịp ta bây giờ còn chưa có nổi giận, nếu không đến lúc đó liền thật thật mất mặt rồi. Giọng cảnh cáo, "Ngươi." Lâm Thiên Vạn sắc mặt so với gan heo còn khó coi, tay nàng chỉ tới Lâm Ý Thiền, một bộ muốn mắng người bộ dáng. Tịch hạ vội vàng mở miệng khuyên hắn thúc thúc tiểu ý công tác bận rộn đi nữa, chuyện gần nhất cũng đích xác thật nhiều, ngài cũng không cần cùng với nàng so đo. Nàng một bên khuyên một bên kéo lâm thiên vạn. Có lời khuyên của nàng đối với lâm thiên vạn mà nói là một nước thang, hắn thuận theo nước thang đã đi xuống. Đi theo tịch hạ cùng đi. Đóng cửa núi trong nháy mắt đó, lâm thiên vạn cuối cùng một vệt thân ảnh ở trong tầm mắt của lâm ý thiển biến mất. Lâm Ý Thiển hít sâu một hơi, nhịn được nước mắt. Sau đó nàng đưa tay cầm lên điện thoại cố định cho Huyền bên ngoài bí thư, giọng ra lệnh nói. Ta trong công việc, không có đồng ý của ta, người xa lạ nửa bước cũng không muốn bước vào phòng làm việc của ta. Vâng, ta biết rồi. Lâm Thiên Vạn tiến vào thang máy còn rất tức giận. Tịch hạ mỉm cười chấn an hắn thúc thúc ngài đừng nóng giận hiện ở loại tình huống này, ngài hẳn là nghĩ đến tiểu ý nên có bao nhiêu bận rộn, thông cảm thông cảm. Nàng không nói những thứ này, lâm thiên vạn còn chưa tới khí. Nói đến đây chút ít, lâm thiên vạn liền nghĩ đến lâm Thị sắp đối mặt phá sản tình cảnh, liền nghĩ đến lâm Thị bây giờ bị mắng có bao nhiêu thảm. Hắn tức giận nói. Phải cứ cùng ta khoe tài nói nàng bao lớn bản lĩnh nha, có thể quản tốt công ty còn không ra ba tháng liền cho ta chỉnh thân bài danh liệt. Càng nói càng tức giận. Hai tay của hắn chống nảnh các loại tâm tình bình phục một cái, sau đó lại ngứ trọng tâm trường lên. Ta chính là biết nàng bận rộn yêu thương nàng, cho nên muốn tới trợ giúp, có thể nàng đối với ta là thái độ gì? Tịch hạ cao mày. Tiểu ý từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Lòng tự ái mạnh, lòng háo thắng mạnh, nàng ngay cả là biết làm sai cũng sẽ không ngay trước mặt thừa nhận, ngài là cha nàng, hẳn là so với ta hiểu cần gì phải cùng với nàng so đo đây. Nàng cười nói, nhắc tới giọng nói của Lâm Ý Thiển cùng nói đến đối với Lâm Ý Thiển lý giải. Làm cho người ta cảm giác, nàng và Lâm Ý Thiển rất quen cùng Lâm Ý Thiển quan hệ rất tốt. Lâm Thiên Vạn liền không cố kỵ chút nào đối với nàng thổ lộ tiếng lòng, ta mặc dù làm sai chuyện, nhưng ta cũng để tâm tại đền bù, vô luận ta làm sao ăn nói khép nếp, tại sao nói xin lỗi, nàng đối với ta vẫn là như vậy. Hôn An, sở căng đan lão Tông, Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 683 Liên hệ máu mù là không sửa đổi được Nói lấy hắn trên mặt lộ ra một tia ái náy Trong khi nói chuyện thang máy đến lầu một rồi Cửa mở ra tịch hạ cùng lâm thiên vạn hai người bước chân đồng loạt hướng môn ta đi Tịch hạ vừa đi vừa nói Một ngày nào đó nàng là sẽ lý giải liên hệ máu mù tại Đây là không sửa đổi được Lời này thật sự an ủi đến lâm thiên vạn rồi Hắn sắc mặt hơi hòa hoãn một chút Lại gỡ trách lâm ý tiện thời điểm trong giọng nói nhiều hơn một chút làm cha đối với con gái sủng, Nàng từ nhỏ đã cái gì đều không có thiếu tính tình quật kiêu ngạo cũng không có gì sai đều là ta cùng mẹ nàng quen Lời nói này không mang theo tâm tình gì là phát ra từ nổi tâm cảm khái Tịch hạ cười nói Cho nên ngài cũng không cần cùng với nàng so đo, nàng hiện ở sau lưng có cố ra, ngài hẳn là tin tưởng nàng có thể đem chuyện của công ty cho xử lý tốt. Lời nàng nói lại kích thích tâm tình của Lâm Thiên Vạn, nàng hiện tại cũng không liền ý vào cố niệm thâm sao. Lâm Thiên Vạn lạnh rên một tiếng tiếp tục nói, cũng không suy nghĩ một chút. Nếu không phải là ông nội nàng cùng cố gia lão gia tử có một chút tình cảm, nếu không phải là ta mấy năm nay đối với cố gia lão gia tử gặp mặt đều lưu ba phần tình, lâm gia lão gia tử có thể chọn nàng làm con dâu phù sao? Nghe vậy, trong mắt của tịch hạ thoáng qua một đạo ánh sáng lạnh lèo. Mau để cho người không kịp nắm bắt. Cũng là bởi vì như vậy, bởi vì nhà bọn họ quan hệ để cho nàng đã mất đi niệm thâm. Suy nghĩ... Nàng nhích miệng lên một tia cười lạnh, nàng hiện tại vinh vang đắc ý, trong mắt không người, tất cả đều là ị vào cố ra, ị vào niệm thâm. Ta là trông cậy vào nàng giúp ta một chút, là trông cậy vào nàng đây giàu gì có thể nể tình nàng là lâm gia người, đến thời khắc mấu chốt, thủ nhà quốc hận nàng là có thể tự hiểu rõ, không nghĩ tới. Lâm Thiên Vạn muốn nói lại thôi, bởi vì hắn ý thức được là không phải là nói nhiều lắm rồi. Dù sao Lâm Ý Thiển vẫn là con gái của nàng. Nhưng hắn đối với tịch hạ không có phòng bị. Hắn tiếng nói dừng dừng một cái. Lại vô cùng đau đớn nói. Cậu nàng bọn họ mắng nàng bạch nhãn lang. Ta còn che chở. Bây giờ nhìn lại cùng bạch nhãn lang cũng không khác biệt. Sớm biết ta coi như để cho công ty ngược. Ta cũng không gọi nàng trở lại. Đem nàng đưa vào cố ra. Tức giận nói xong một trận. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ta sớm nghe nói cố gia vốn là muốn chọn ngươi làm con dâu. Tịch Hạ sắc mặt biến đến ảm đạm, nàng cúi đầu, nhích miệng lên vẻ khổ sở, bất đắc dĩ giọng nói, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Nói xong nàng lại ngẩng đầu lên đối mặt Lâm Thiên Vạn, cong môi bỏ cho hắn một cái hào phóng mỉm cười. Lâm thiên vạn mặt lộ vẻ ái náy tán dương nàng, ngươi đứa nhỏ này lòng dạ rộng lớn, như vậy còn có thể muốn tới giúp tiểu ý, thật sự khó khăn cho ngươi. Tịch hạ khẽ gật đầu một cái, ta cùng tiểu ý là rất bằng hữu nhiều năm, giúp nàng là phải. Lâm thiên vạn bất đắc dĩ than thở, ai có thể nàng tâm tình mà quá cao rồi, khó khăn cho ngươi. Thúc thúc ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không sao. Tịch hạ nhẹ khẽ lắc đầu, sau đó lại an ủi lâm thiên vạn, bất quá thúc thúc ngài cũng đừng nóng giận, ta đều không cùng với nàng so đo, ngài liền càng không nên rồi. Nàng làm vì một người bạn, một cách người ngoài, đều đối với lâm ý thiện rộng như vậy cho, dễ dàng tha thứ. Lâm thiên vạn có chút mặt cảm, ngượng ngùng cười nói, mới vừa rồi đích xác là ta tính khí lớn rồi điểm. Bất quá giữa cha cùng con gái các ngươi quan hệ liền như vậy, cương cũng không phải là một sự tình." Tịch hạ cúi đầu xuống, một bộ thay Lâm Thiên Vạn lo lắng bộ dáng. Lâm Thiên Vạn than thở, ai nói không phải sao, có thể nàng bây giờ tân bản liền thấy đều không muốn gặp lại ta. Hắn ngửa đầu nhìn lấy bầu trời, mặt mày ủ rột. Hôn An, sợ căng đan lão công. Tác giả: Vi Dương. Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 684 Cố niệm thâm có một cây hài tử Tịch hạ khóe miệng nâng lên một vệt không dễ dàng phát giác cười lạnh Nàng ra vẻ nghĩ đến cái gì Đúng rồi, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp Có lẽ có thể giết một giết tiểu ý nhụ khí Có thể kéo vào ngươi cùng quan hệ giữa tiểu ý Lâm Thiên Vạn nghe vậy kích động hỏi Biện pháp gì? Chuyện này can hệ trọng đại, ta không biết nên không nên nói. Tịch hạ lại do dự, ấp a ấp uống. Đem lâm thiên vạn cho vội muốn chết, ngươi nói. Tịch hạ cắn môi, do dự một chút, sau đó rất khó khăn gật đầu. Được rồi. Nàng rồi nói tiếp. Bất quá ta nói rồi, thúc thúc ngươi có thể đáp ứng ta, không nói cho bất luận kẻ nào là ta nói sao. Lâm thiên vạn không chút do dự đáp ứng, đứa nhỏ này, ngươi một lòng giúp ta, ta làm sao có thể bán đứng ngươi. Hắn bao giờ cũng không nhớ tới, làm sao cầu lâm ý thiển tha thứ. Tịch hạ khắp nơi nhìn một chút, sau đó xích lại gần lâm thiên vạn, nhỏ giọng nói. Niệm thâm có một cái hài tử, hơn nữa tiểu ý còn không biết đứa bé kia là niệm thâm. Lâm thiên vạn trợn to hai mắt, ngươi nói cái gì? Không thể tin được. Tịch Hạ nói, ta cùng gì ta cũng là gần đây mới phát hiện. Bộ dáng của nàng không giống như là đang nói láo, cũng không giống là đang nói đùa. Lâm Thiên Vạn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, chính là trên mạng truyền cái đó con Tư Sinh. Hắn há miệng, còn một bộ không thể tin bộ dáng. Tịch Hạ thâm trầm gật đầu, đúng thế. Biểu tình trên mặt lâm thiên vạn cứng đờ, hắn xuôi hai tay xuống, sưởng sốt một hồi lâu. Mới hỏi, cái kia mẹ của hài tử là ai? Bất kể thế nào, lâm ý Tiễn là con gái của hắn, cố niệm thâm đột nhiên nhô ra một cái con tư sinh trong lòng của hắn luôn là không thoải mái. Một cái nữa cần phải cân nhắc là được, cố niệm thâm có hài tử, hài tử cùng mẹ của hài tử có ảnh hưởng hay không đến lâm ý Tiễn địa vị. Tịch hạ lắc đầu một cách nói, cái này ta còn không biết, nhưng lai lịch cũng không nhỏ thông qua theo hài tử nơi đó hiểu được, chắc là không thiếu tiền. Bất đồ tiền, cái này làm cho Lâm Thiên Vạn lo lắng hơn rồi, vậy bọn họ mưu đồ gì? Tịch hạ nhỏ giọng nói, cho nên ngươi nên nhắc nhở tiểu ý khiêm tốn một chút rồi, dù sao cố Gia Gia đã không có ở đây, niệm thân ngồi vững mỹ cách tổng giám đốc vị trí. Không người nào có thể dung chuyển hiện tại lại xuất hiện một cách như thế một cái có sẵn hài tử đảm bảo không cho phép nữ nhân kia sẽ mấu bằng tử quý. Lời này trực tiếp đâm chọt trong tâm khảm lâm thiên vạn rồi. Hắn lo lắng nhất chính là cái này. Hắn gấp xoay quanh ở trước mặt tịch hạ đi qua đi lại, sau đó nghĩ đến cái gì, hắn dừng lại xoay người nghi hoặc nhìn tịch hạ, niệm thâm trước không phải là cùng ngươi. Muốn nói lại thôi. Nhưng rất hiển nhiên là một vấn đề, tịch hạ cũng biết Lâm Thiên Vạn muốn hỏi cái gì. Nàng không để lại dấu vết đem hận thu tại đáy mắt, biểu hiện rất rộng rãi, người lúc còn trẻ nào có không đáng hồ đồ, có thể là uống nhiều rượu rối loạn tính, ta cùng niệm thâm đi đến một bước này vốn là cũng không khả năng rồi, cho nên ta tình nguyện thay thế ta người kia là tiểu ý. Lời này để cho Lâm Thiên Vạn không tìm được bất kỳ chỗ sơ hở cùng điểm khả nghi. Ngược lại không thuộc về chính mình còn không bằng tác thành bạn tốt của mình, dù sao cũng hơn cho người xa lạ tốt. Lâm thiên vạn ánh mắt cảm kích nhìn lấy tịch hạ, ta biết rồi, ngươi thật là một cái hiền lành đứa bé ngoan. Nàng giơ tay lên chỉnh trọng tại bả vai của tịch hạ lên vỗ một cái. Tịch hạ thật chặt mím môi một cái, ta hy vọng tiểu ý được, càng hy vọng Niệm thân có thể hạnh phúc, tiểu ý là ta người biết gốc tích. Nàng bất đắc dĩ thở dài, chỉ hy vọng thúc thúc có thể nhớ ký hôm nay đáp ứng ta, không muốn xảy ra bán ta, a di là không cho ta nói. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 685. Cố niệm thâm sẽ vì hài tử ly dị sao? Lâm Thiên Vạn vỗ ngực bảo đảm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói, ta sẽ nhắc nhở tiểu ý chú ý một chút. Vậy chú ta liền đi trước rồi. Tịch Hạ lên tiếng chào hỏi, lễ phép đối với Lâm Thiên Vạn khẽ vút cầm một cái, nhưng sau đó xoay người đi rồi. Nàng đi rất xa, Lâm Thiên Vạn còn dơ tay đối với nàng dơ dơ. Nhìn lấy bóng lưng của Tịch Hạ trong mắt của hắn còn tràn đầy cảm kích cùng tán thưởng. Thiên Vạn ngươi tại sao trở lại? Đã xảy ra chuyện gì sao? Giang Nguyệt Hương ở trong sân cho mới vừa kết quả cà chua làm cỏ, nhìn thấy Lâm Thiên Vạn bước chân vội vã trở về tới rồi, nàng bận rộn thả xuống trong tay sành nhỏ nghênh đón. Lâm Thiên Vạn đóng lại cửa sân, nhưng sau đó xoay người đối với Giang Nguyệt Hương than thở, "Này." Giang Nguyệt Hương cho là hắn than thở là bởi vì lại đang tại Lâm Ý Thiện nơi đó ăn quả đắng. Làm gì cũng không được sao. Nàng rũ xuống mi mắt cũng tham sống khí than thở. Cái này hiện tại không là trọng yếu nhất rồi. Lâm Thiên Vạn nói. Ta hiện tại có cái chuyện rất trọng yếu thương lượng với ngươi. Hắn kéo lấy tay của Giang Nguyệt Hương hướng trong phòng đi. Hắn nhìn qua rất khẩn trương. Giang Nguyệt Hương cũng đi theo khẩn trương chuyện gì. Chờ tiến vào cửa nhà, Lâm Thiên Vạn không có vòng vo, cố niệm thâm ở bên ngoài thật sự có con tư sinh. Nói thẳng ra. Cái gì? Giang Nguyệt Hương trợn to hai mắt kinh ngạc há to mồm, sưởng sốt một hồi lâu, nàng hỏi. Vậy? hài tử kia thật sự là hắn? Lâm Thiên Vạn gật đầu. Ừ. Theo cái nha đầu kia trong miệng nói ra được, sẽ không có giả. Giang Nguyệt Hương hỏi. Làm sao ngươi biết Lâm Thiên Vạn đã đáp ứng tịch hạ sẽ không nói cho bất luận kẻ nào Ngươi chớ xía vào ta làm sao biết Nói ngay bây giờ chuyện này phải làm sao Tiểu ý còn không biết cái kia đứa bé thật sự là cố niệm thâm Giang Nguyệt Hương nghe vậy Sốt ruột nói Cái kia phải mau nói cho nàng biết Nàng kéo lấy Lâm Thiên Vạn muốn đi ra ngoài Trước tiên phải ở liền đi nói cho Lâm ý thiển Lâm thiên Vạn đem nàng kéo lại, nói cho nàng biết có ít lời gì, cố niệm thâm hiện đang ngồi vững vàng vị trí bên ngoài nữ nhân kia mấu bằng tử quý cũng không phải là không thể được, tiểu ý hiện tại vì còn không có vững chắc, muốn ồn ảo khẳng định náo bất quá. Lời nói của hắn để cho Giang Nguyệt Hương lo lắng, cái kia cố niệm thâm sẽ cùng tiểu ý ly gì sao? Nàng hai tay thật chặt nắm chặt lâm thiên Vạn áo sơ mi. Lâm Thiên Vạn hừ lạnh, nên giết giết nàng nhộ khí, nếu không nàng một mực ỉa có cố ra cách này núi dựa, không biết trời cao đất rộng. Bộ dáng của hắn nhìn qua giống như là đã có ý tưởng. Giang Nguyệt Hương hỏi. Vậy ngươi định làm gì? Lâm Thiên Vạn nói. Trước cha một cách mẹ của hài tử kia là ai, nhìn nàng một cái muốn cái gì, nghe nói đứa bé kia hoàn cảnh lớn lên hẳn là rất không tồi, cho nên trong nhà nữ nhân kia điều kiện hẳn là rất tốt. Giang Nguyệt Hương lo lắng sắc mặt đều trắng, cố niệm thâm hẳn là sẽ không vì hài tử cùng tiểu ý ly gì chứ? Có cái gì sẽ không? Lâm Thiên Vạn thâm trầm hiếp cặp mắt, nhìn xa trông rộng rộng. Hắn sẽ vì công ty vứt bỏ thanh mai chúc mã bạn gái cùng tiểu ý kết hôn, khó bảo toàn hắn không sẽ vì hài tử cùng tiểu ý ly dị. Chúng ta đây phải nghĩ biện pháp giúp một tay tiểu ý. Giang Nguyệt Hương gấp không biết như thế nào cho phải. Lâm Thiên Vạn còn lão tăng nhập định lãnh đảm bình tĩnh, hắn nói. Thật ồn ào, chúng ta mới là nàng duy nhất núi dựa, đến lúc đó nàng sẽ trở về cầu chúng ta. Trong lời nói của hắn như là có lời Giang Nguyệt Hương dường như biết ý của hắn Thiên vạn tiểu ý là con gái ruột của ngươi Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Trường 686 Kết hôn mẹ ta còn không cho ngươi bao tiền lì xì Ngươi muốn bao nhiêu Lâm Thiên Vạn hừ lạnh, có thể nàng có hay không coi ta là cha ruột nàng. Trong lòng của nàng chỉ có mẹ nàng. Hắn lời còn chưa dứt, bị Giang Nguyệt Hương mở miệng cắt đứt, ngươi chớ nói. Nàng ái náy cúi đầu xuống, vành mắt hồng hồng. Lâm Thiên Vạn nhìn lấy thương tiếc, giơ tay lên thả trên đầu nàng trấn an sờ sờ, giang mặt lớn chúng ta nên vì tương lai của hắn suy tính. Nhắc tới con mình tiền đồ tương lai, Giang Nguyệt Hương có chút động lòng. Nàng ngẩng đầu lên cặp mắt lệ lóng lánh nhìn lấy Lâm Thiên Vạn, ta trung quy vẫn cảm thấy thật xin lỗi tiểu ý, có lỗi với chị ta. Lâm Thiên Vạn an ủi nàng, không nên suy nghĩ nhiều, nàng là con gái ta, ta bất kể làm cái gì đều là vì Lâm gia được, ta cũng hy vọng nàng có thể nhớ đến mình là Lâm gia người, cùng chúng ta là người một nhà. Hắn lột tuốt tóc của Giang Nguyệt Hương. Sau đó cúi đầu hôn lên trán của nàng một chút. Giang Nguyệt Hương an tâm nhắm hai mắt lại. Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm đều làm thêm giờ rất khuya về nhà. Bọn họ lúc về đến nhà tiểu ngư đã ngủ rồi. Lâm Ý Thiển sợ đánh thức tiểu ngư liền không có về phòng của mình. Nàng đến gian phòng cố niệm thâm tắm rửa một cách liền nằm xuống đưa lưng về phía bên kia giường. Cố Niệm Thâm tắm xong đi ra, thấy nàng như vậy khom người nằm ở nơi đó, không nhúc nhích cảm giác nàng có tâm sự gì. Hắn cúi người nằm sấp ở trên giường, động tác nhẹ nhàng hướng bên cạnh Lâm Ý Thiền đến gần, "Ngươi làm sao vậy?" Ngữ khí rất ôn nhu. Hỏi xong hắn tự tay nhẹ nhàng đem Lâm Ý Thiền kéo lấy xoay mình nằm ngang. Lâm Ý Thiền mở mắt nhìn lấy Cố Niệm Thâm, nói, "Hôm nay tịch hạ tới tìm ta." Nàng một mực đăng. Tại quấn quyết có nên nói cho nàng biết hay không? Cảm thấy nói cho sẽ ra vẻ mình đầu ớt nhỏ chuyện ấy có thể không nói cho lại có chút không cam lòng. Thật ra thì nói cho cùng, vẫn có chút sinh cố niệm thâm khí. Nàng cảm thấy tịch hạ như thế có niềm tin đi tìm nàng, vẫn cảm thấy nàng ở trong lòng cố niệm thâm so với nàng trọng yếu. Cho nên nàng liền muốn tâm cơ một chút. Cố niệm thâm cao mày. Nàng tìm ngươi làm gì? Hắn nhìn qua là thực sự thật tò mò, thật sự không biết chuyện này. Lâm ý tiện nói. Cho ta một tấm thẻ nói là có ba chục triệu, hy vọng có thể đến giúp ta. Nói xong nàng du xuống mi mắt, biếu môi, chính nàng không có nhận ra được, ngữ khí của nàng rất chua rất chua. Tức giận cũng sinh rất rõ ràng. Cố niệm thâm một cái tay nâng quai hàm tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. Lâm ý thiện cảm giác được ánh mắt của hắn, nhấc lên mí mắt mà chống lại hắn ánh mắt kia, nàng trột giả ánh mắt né tránh một cái, ngươi xem ta làm gì. Âm thanh rất lớn che giấu tâm tư. Nàng lại bĩu môi nhỏ giọng lẩm bẩm, ta cũng không có muốn, đó là cha mẹ của nàng tiền tử còn có mẹ ngươi nhiều năm như vậy cho sinh nhật của nàng bao tiền lì xì. Cố niệm thâm nhìn nàng kia bộ dáng ở trên người nàng chưa bao giờ cảm giác qua đáng yêu. Hắn buồn cười hỏi. Ngươi khẩn trương cái gì? Ta nào có khẩn trương? Lâm ý thiện có lý chẳng sợ đối với cố niệm thâm lườm một cái. Trong lòng khẩn trương không được rồi, chẳng lẽ nàng tâm cơ nhỏ bị nàng nhìn ra rồi hả? Bất quá nàng cũng chính là đem chuyện này nói cho hắn mà thôi, không có thêm dầu thêm mỡ là đúng sự thật báo cáo. Cũng không tính là tâm cơ gỉ nữ chứ. Kết hôn mẹ ta còn không cho ngươi bao tiền lì xì, ngươi muốn bao nhiêu? Cố Niệm Thâm bỗng nhiên rời đi đề tài. Lâm Ý Thiển ngẩng đầu nhìn hắn, ngẩn người một chút, phản ứng lại hắn có ý gì, nàng lắc đầu một cái, ta không muốn. Nàng không tìm đến nàng phiền toái liền là chuyện tốt rồi, nào còn dám muốn bao tiền lì xì. Lại nói Hiện tại đi muốn bao tiền lì xì, liền thật sự để cho bọn họ cho là nàng không có năng lực, dựa vào cũ gia. Còn có chương 1. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công. Tác giả Vi Dương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odotruy.org. Chương 687. Ta có thể dựa vào tài hoa ăn cơm còn không tính bán mình. Đây không phải là để cho nàng sau này càng không ngốc đầu lên được sao? Cố niệm thâm căn bản là không có đem nàng cử tuyệt coi là chuyện to tát, tự mình nói. Vậy sẽ phải một chân triệu đi, chút tiền này nàng vẫn phải có. Nói lấy hắn bằng nằm xuống, hai tay gối chắp sau ớt, nhìn lấy trần nhà, nhếch miệng lên. Cười vô cùng gian trá rào hoạt. Lâm ý thiện vội vàng ngăn cản hắn, cố niệm thâm ta không muốn... Ngươi không có lẽ bây giờ đi muốn Nếu là thật sự muốn Cũng muốn đợi nàng trước giải quyết lâm thị sự tình Nàng mới không muốn để cho bọn họ nhìn khắp đây Tống ra một đám người đều đang đợi nhìn nàng làm sao vô năng đây Cố niệm thâm nhìn thấu lâm ý thiện tâm tư Hắn quay đầu cau mày nhìn lấy nàng Ngươi đang suy nghĩ gì Lâm ý thiện bĩu môi nói Ta muốn muốn chỉ có thể dựa vào năng lực của mình giải quyết chuyện của công ty. Có cổ phần tức giận mùi vị. Cố niệm thâm bỗng nhiên xoay mình ếp ở trên người nàng. Hai tay nhanh nhẹn nắm hai tay của nàng dơ qua đỉnh đầu của nàng. Một loạt động tác làm liền một mạch lâm ý thiển không chút nào phòng bị. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Cặp mắt nhìn hắn chầm chầm. Cố niệm thâm tuét miệng cười nói. Có thể đem lão công dỗ tốt rồi thay ngươi tiêu tiền cũng là một loại năng lực. Hắn cúi đầu tại lâm ý thiện khói mắt hôn một cái, sau đó lại dùng đầu lưới liếm liếm lâm ý thiện khóe miệng, nói. Đây là cõi đời này bất kỳ nữ nhân nào đều không làm được sự tình. Nghe được, bất kỳ, hai chữ, lâm ý thiện rất kích động, bất kỳ. Sao? Cố niệm thâm không chút do dự gật đầu trở về nàng. Bất kỳ. Theo đi học đến bây giờ, bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu nữ nhân nghĩ tiếp cận, hắn đã từng thử nghĩ, lâm ý thiện mắt như vậy mù, không thấy được hắn, hắn tại sao còn mặt dày mày giản thích. Nhưng là hắn không làm được, làm sao đều không làm được, mỗi một nữ nhân tiếp cận, hắn đầy đầu đều là lâm ý thiện. Mà chúng cô vậy, tịch hạ đây, nhưng hắn đều đang nói bất kỳ rồi. Nàng lại muốn như vậy đuổi theo hỏi, liền lộ ra quá làm kêu. Lâm Ý Thiển thu lại vấn đề chu mỏ hừ lạnh ta có thể dựa vào tài hoa ăn cơm cho nên còn không tính bán mình. Nói lấy nàng dùng sức tránh ra hai tay của cố niệm thâm để vai hắn đẩy hắn. Ta đây bán mình cho ngươi. Cố niệm thâm hai tay theo sau lưng của Lâm Ý Thiển sao đi qua, vững vàng ôm lấy nàng. Lâm Ý Thiển dùng sức đẩy hắn rứt khoát leo xuống đi, đầu nằm ở Lâm Ý Thiển trên ngực. Tiểu hài tử cố tình gây sự một dạng. Lâm Ý Thiển vết bỏ đẩy hắn, đồ xài rồi, không muốn. Nàng cũng là bật thốt lên nói một câu nói như vậy, nói xong chính mình ý thức được bại lộ gen tâm tư. Có chút hối hận. Cố niệm thâm chợt ngẩng đầu, làm sao ngươi biết. Bộ dáng khẩn trương, để cho Lâm Ý Thiển trong lòng càng chua. Nàng dễ cợt kéo một cái môi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ngươi cùng tịch hạ đã nhiều năm như vậy, ta cũng không phải không biết. Bọn họ hai lúc đi học suốt xong nhập đôi tịch hạ sau đó vừa cứu mạng của hắn. Bọn họ coi như không có ở chung, nàng không tin bọn họ liền ngủ đều không ngủ qua, lại cấm dục cũng không khả năng không có dục vọng. Cố niệm thâm lắc đầu, không có có không phải là nàng. Hắn khẩn trương ánh mắt né tránh Không có có không phải là Không phải là tịch hạ Hắn cùng tịch hạ không ngủ qua Lâm ý tiền cao mày Chẳng lẽ ngươi còn từng có nữ nhân khác Hỏi xong nàng nhớ tới Lâm Tiểu Ngư Nhớ tới năm năm trước nàng làm món đó không biết xấu hổ chuyện Ha ha ha Nữ nhân khác sẽ không phải là nàng chứ Dựa theo nàng đối với hiểu biết của hắn Hắn chuyên tình vô cùng, hẳn là sẽ không chủ động phản bội tịch hạ. Trong mắt lâm ý thiện dần dần hiện ra nụ cười càng ngày càng không kềm được rồi, môi cũng bắt đầu run rẩy Bầu ngày hôm qua trương một tối hôm qua hệ thống ra bất rồi đổi mới không biểu hiện, ta kinh nguyệt đến bụng thật là đau, cho nên ta đi ngủ, ta không có càng tại khu bình luận chào hỏi mới đi ngủ, vẫn là câu nói kia mắc ta không có tiến triển bỏ văn liền bỏ. Không muốn mỗi ngày ở đó mắng, nhật càng tám ngàn sách, các ngươi đi đếm một chút còn có thể tìm được mấy cái, còn có chính là ta cầu phiếu là ta ngôn luận quyền, ngươi cũng có quyền không cho ta đầu chuyện này cũng không cần tới mắng. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công tử, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 688. Lâm Ý Thiển ngươi đang đùa với lửa. Buồn cười làm sao bây giờ? Cố miệng thâm nhìn nàng cười, ảo não cực kỳ, không, ngươi tên ngâu ngốc này, chỉ có ngươi một cái. Hắn cắn răng nghiến lời nói xong, sau đó mở miệng cách quần áo cắn Lâm Ý Thiển ngực. Hắn sợ chính là nàng biết rồi, sẽ ghép bỏ hắn. Lâm Ý Thiển làm tốt đánh ẩn nhẫn mới nhịn được không có cười. Cái tên này mở mắt nói bừa phương thức thề. Liền không sợ bị thiên lôi đánh sao Nhưng hắn cái kia khẩn trương một câu Không có có không phải là nàng Lại không giống như là đang nói dối Chẳng lẽ hắn cùng tịch hạ thật sự chưa từng xảy ra trên giường quan hệ Cũng quá thuần khiết rồi đi Lâm ý thiện trong mắt thì thầm ánh mắt nhìn nằm ở ngực nàng nam nhân Thật sự giống như cái hài tử một dạng Thật sự rất thuần khiết khiết đây Xem ra nàng ngủ hắn thời điểm, hắn còn là một cái chỗ, thật muốn biết hắn tỉnh lại sau là phản ứng gì, khi đó hẳn là trước không vội đi, nút ở trong ngăn kéo lén lén nhìn một chút, đáng tiếc. Khi đó cũng là khẩn trương rối loạn phương tấp, giống như tên trộm trộm được đồ vật liền chạy mau. Sau chuyện này cũng không có cái gì ý thức, căn bản không nghĩ tới mang thai chuyện này, cảm giác sinh vật giờ học cùng sinh lý giờ học đều uổng công học. Một chút cũng không xứng với học bá hai chữ này Cũng phải thua thiệt không có cái đó ý thức Nếu không nàng khẳng định đi mua thuốc uống Liền sẽ không có lâm tiểu ngư cái đó ăn hàng rồi Cố niệm thâm một người sằng co một hồi lâu ngẩng đầu lên phát hiện lâm ý thiện đang ngẩn người Đối với hắn muốn làm gì thì làm một chút phản ứng cũng không có Hắn cao mày rất bất mãn ngươi đang suy nghĩ gì Lâm Ý Thiện lấy lại tinh thần, trong mắt cười nhìn Cố Niệm Thâm, suy nghĩ làm sao ăn ngươi. Nói lấy nàng nâng lên một cái tay, thả vào trên mặt của Cố Niệm Thâm, dùng ngón tay cái tại gương mặt của hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác cực kỳ cưng chiều. Cố Niệm Thâm, đại khái bị phú bà bao nuôi chính là loại cảm giác này đi. Hắn sầm mặt lại, cắn răng, Lâm Ý Thiện ngươi đang đùa với lửa. Nói lấy hắn đứng dậy Lâm Ý Thiện giang hai cánh tay Đến đây đi đốt ta Cố niệm thâm Lão bà đột nhiên như vậy Hào phóng như vậy sắc Hắn có chút chống đỡ không được Lúc trước mỗi ngày Lâm Ý Thiện Cùng cố niệm thâm đi làm Trong nhà đều vắng ngắt Hiện tại có Lâm Tiểu Ngư Trong nhà náo nhiệt rất nhiều lầu trên lầu dưới Khắp nơi đều tràn đầy tức giận Chúng ta hiện tại tới học tập cách này Dì chu cầm một quyển công thức nấu ăn đang dạy tiểu ngư nhận biết nguyên liệu nấu ăn. Ngoài cửa bỗng nhiên vào tới một cái nam nhân đem sự chú ý của nàng cho dẫn tới. Lão nhân ra nàng nhìn chầm chầm người tới mặt cẩn thận quan sát cảm thấy nhìn quen mắt. Nhưng lại không nhớ nổi nàng đứng dậy nghênh đón lễ phép hỏi thăm. Xin chào xin hỏi ngươi là ta là cha của tiểu ý. Lâm Thiên Vạn lúc tục tự giới thiệu mình. Nơi này là nhà con rể hắn, con rể người trong nhà lại không nhận biết hắn. Dì chú nghe vậy, bận rộn nhiệt tình bắt chuyện, ồ nha, nhìn ta trí nhớ này, tha thứ ta tuổi tác quá cao, lâm tiên sinh nhanh trong phòng mời. Hắn đi tới trước mặt lâm thiên vạn, đối với lâm thiên vạn làm một cách mời động tác. Lâm thiên vạn cười gật đầu một cái, sau đó ánh mắt hướng bên trong phòng khách nhìn lại quét đến ngồi trên ghế salon lâm tiểu ngư, hắn xứng sốt. Tiểu tử còn không có chú ý tới hắn, đang nghiêm túc nhìn dì chu công thức nấu ăn sách. Dì chu thấy Lâm Thiên Vạn nhìn chằm chằm tiểu ngư sững sờ, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nàng có chút khẩn trương, vội mở miệng cắt đứt ý nghĩ của hắn, Lâm Thiên Sinh mau mời ngồi. Lâm Thiên Vạn lấy lại tinh thần, vừa cười đối với dì chu gật đầu một cái, sau đó hỏi. Tiểu ý có ở nhà không? Dì chu nói. Nàng rất sớm đã đi công ty gần đây đều là rất sớm đã đi ra ngoài, rất khuya trở lại quá cực khổ. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 689. Đây là mẹ lâm mẹ ba ba. Trên mặt lâm thiên vạn lộ ra vẻ đau lòng, vâng, khó cho nàng. Trong khi nói chuyện, hai người bước chân đều đến bên ghế salon, dì Chu chỉ ghế salon bắt chuyện Lâm Thiên Vạn ngồi xuống, Lâm Thiên Sinh nhanh ngồi. Sau đó nàng chuẩn bị đi đem tiểu ngư ôm đi. Tiểu ngư bỗng nhiên ngẩng đầu lên chú ý tới Lâm Thiên Vạn, bà nội Chu đây là người nào ạ? Hắn trước liếc mắt nhìn Lâm Thiên Vạn, sau đó ngửa đầu nhìn lấy dì Chu hỏi. Dì Chu không muốn biết làm sao cùng Tiểu Ngư giới thiệu Lâm Thiên Vạn. Lúc này, Lâm Thiên Vạn cũng tò mò lên tiếng đứa nhỏ này là tay hắn chỉ Lâm Tiểu Ngư, ngữ khí rất lễ phép. Dì Chu lập tức trở về nói là Tiểu Ý cùng niệm thâm con nuôi kêu Tiểu Ngư. Đây là tống thường văn phân phó nàng. Nếu như có người hỏi tới, liền nói Tiểu Ngư là Lâm Ý thiện cùng cố niệm thâm con nuôi. Lâm Thiên Vạn nghe xong gì Chu giới thiệu, đáy mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng. Hừ, con nuôi. Cố gia thế lực lớn như vậy tuyệt đối không thể nào là sợ lâm ý thiển cùng bọn họ lâm gia người biết cách này con tư sinh tồn tại. Cho nên khả năng thật sự cùng vị kia tịch tiểu thư nói một dạng bọn họ khả năng có ý tưởng khác. Trong lòng Lâm Thiên Vạn suy nghĩ, ngoài miệng nghĩ bộ gì Chu mà nói cùng niệm thâm lớn lên thật giống. Dì Chu có chút khẩn trương, ừ, đúng không? Lâm Thiên Vạn đem phản ứng của dì Chu nhìn ở trong mắt, cười một tiếng, ánh mắt trở về lại trên người của Tiểu Ngư, không trách trên mạng nói là con tư sinh của niệm thâm đây. Nói lấy hắn giơ tay lên sờ sờ đầu của Tiểu Ngư một cái. Dì Chu nghe được giọng nói của Lâm Thiên Vạn có thâm ý khác, vừa vặn người giúp việc bưng trà tới rồi, nàng cười ngắt lời trên mạng vậy cũng là mù truyền. Lâm tiên sinh uống nhanh trà. Nói lấy nàng khom người, đem ly trà hướng trước mặt Lâm Thiên vạn đẩy một chút. Nhưng sau đó xoay người sắt tay tiểu ngư nói tiểu ngư ngươi trước đi lên lầu chơi, một hồi bà nội qua tới ăn cơm chưa. Lâm tiểu ngư nghe lời gật đầu, được. Hắn đứng lên, đem trong tay sách thả vào trên ghế salon chuẩn bị đi. Lâm Thiên vạn bỗng nhiên gọi hắn lại tiểu tử ngươi chờ một chút. Lâm Tiểu Ngư quay đầu nhìn lấy hắn thúc thúc. Lâm Thiên Vạn bị tiếng này thúc thúc kêu cười lên, hắn khoát khoát tay nói. Không nên kêu thúc thúc, hẳn gọi ra ra. Ngữ khí có một chút tự nhiên cưng chiều đại nhân đối với đứa trẻ nên có cách loại này. Dì Chu Thừa Cơ cho Tiểu Ngư giới thiệu Lâm Thiên Vạn, đây là mẹ lâm mẹ ba ba. Nghĩ tới nghĩ lui, liền như vậy giới thiệu bất quá thích hợp nhất rồi. Tiểu Ngư nghe vậy. Suy nghĩ một chút, ngây thơ hỏi Đó là ông ngoại sao? Nghe được, ông ngoại tiếng xưng hô này Lâm Thiên Vạn ngẩn ra, nhìn chầm chầm tiểu ngư thịt vụ vụ khuôn mặt nhỏ nhắn đã xuất thần Không người đáp lại, tiểu tử lại bĩu môi mang theo giọng nghi ngờ nói Môn mi cho tới bây giờ cũng không có nói qua đa đi của môn mi Nghe vậy, Lâm Thiên Vạn có chút lúc túng, khờ khờ cười cười Lâm ý tiện tại sao không cùng người nói hắn người phụ thân này trong lòng của hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Nhìn lấy trên mặt Lâm Thiên Vạn cách kia lúc túng nụ cười, dì chu vội vàng đem tiểu ngư kéo ra đi chơi đi. Nàng vừa cười đối với Lâm Thiên Vạn chào hỏi, Lâm Thiên sinh ngày ngồi một hồi, ta đem đứa nhỏ này đưa đi lên lầu, sau đó ta đi phòng bếp phân phó bọn họ làm cơm chưa. Đến gọi điện thoại nói cho Thường Văn mới được. Lâm Thiên Vạn khoát khoát tay nói, không cần phiền phức như vậy, ta vốn là đến xem tiểu ý, không nghĩ tới nàng đi công ty sớm như vậy. Dì Chu lắc đầu một cái, rất nhiệt tình, không phiền toái, một hồi chúng ta phu nhân muốn tới dùng cơm, Lâm Thiên sinh lần đầu tiên tới, luôn là muốn ăn cơm mới đi.